Thân mến, nỗi đau buồn về sự kiện vua Thành Thái bị đi đầy chưa nguôi trong lòng thì Nguyễn Sinh Huy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ, bổ nhiệm chi huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Trước khi một mình vào Bình Khê, Nguyễn Sinh Sát đã dặn dò thật kỹ các con về việc học và việc nhà. Hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành ở Huế trọ học lúc này tự lo mọi việc. Hai anh em thành trợ chung một buồng, hạ ít tiền nhất, tự giặt lấy quần áo, ăn cơm bệnh dân. Tình hình xã hội lúc này càng rối chính phủ bảo hộ và Nam triều ban hành hàng loạt các thứ thuế mới, lại còn có cái nạn đi phu đi lính, rồi người dân và con đường khốn quẫn, không còn lối sống. Trong bối cảnh này, hai em thành học hành và sống ra sao? Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách. Bút sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Thành nhìn bộ quần áo của thầy giọng xúc động. Thầy là gương sáng về cốt cách người nam. Để chúng con nói theo, thầy đã từng du học ở bên Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây, nhưng không hề thấy thầy bị trừ đi một phần nào cái cốt cách của dân tộc. Nhưng chúng con thấy một số thầy người Nam mà cách nói, cử chỉ, ăn mặc lại hoàn toàn như người Tây. Trong khi đó, có những thầy người Tây lại ra công học tiếng Việt Nam, mặc y phục Việt Nam, đặt tên Việt Nam, Và tập ăn các thứ mắm, Ăn trầu thuốc nữa. Thầy Lê Văn Miến cầm lấy bàn tay thon thon Của Tất Thành, Giọng ông nói ấm áp. Tục ngữ có câu, Đã khôn từ trứng khôn ra, Đã dại đến già vẫn dại. Tiền đồ của dân tộc phải trông đợi Ở lớp người trẻ, Lớp người như thầy thật là vô dụng. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Thưa thầy, Không có lớp các thầy, Những người như thầy thì đâu có được lớp chúng con. Hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách cụ lừa. Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên bảng đen. Giờ học lịch sử của cách mạng Pháp 1789. Ông giáo người Pháp Griffon bước vào. Cả lớp đứng dậy đều răm rắp. Ông ta bước lên bục giảng đưa mắt điểm danh từng dãy bàn. Ông nói giọng thổ, các trò ngồi xuống, hôm nay chúng ta học phần Nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng 1789. Giáo sư Griffong bước xuống bục, đi xuống đi lên giữa những dãy ghế học trò đang chăm chú chép bài. Tai nghe, tay chép lia lia mà lòng thành ngổn ngang bao vấn đề của bài học lịch sử. Nhà vua chỉ nhận tước phong của Thượng Đế và chỉ có trách nhiệm trước Thượng Đế.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 có từ 1 vạn 7000 đến 1 vạn 8000 quần thần mà số phục dịch vua và vợ con vua là 1000 người. Mỗi năm nhà vua tiêu tốn cho mình 50 triệu bảng, chiếm 1 phần 10 lợi tức của nhà nước. Nước Pháp thời trước cuộc đại cách mạng 1789 có trên 26 triệu dân chia thành 3 giai cấp: giáo hội, quý tộc, thứ dân. Giáo hội là giai cấp đứng hàng đầu trong cả nước.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 Giai cấp thứ dân, gồm những người công chức nhỏ, sĩ quan cấp thấp, bác sĩ kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, thương gia, kỹ nghệ gia, thợ thuyền dân cẩy. Chép xong bài, cả lớp đặt bút xuống bàn, tháo ống áo lót cánh tay viết ra, ngồi nghe thầy giảng. Thành nhìn chầm chầm ông giáo Griffon mà anh không nghe rõ thầy giáo nói những gì. Trước mắt anh là một nước Pháp có cụ Vitaly nhân từ thương yêu đùm bọc bé Remy. Có răng văn răng đau khổ mà độ lượng, trọng đời hứa, nuôi nấng cô Z suốt đời ông. Có những người mẹ như má bác Bơ như Phan Tin. Có gia đình bác trồng hoa A Canh, ai cũng tốt bụng. Có anh sinh viên Marius hăng hái tham gia cách mạng. Có em thiếu niên Gavros dũng cảm. Và nước Pháp đầy rẫy những tên mật thám ra ve, những thằng người như Deriscon, Tenardier, Nham, Hiểm, đều Cán. Càng nghe thầy giảng, dòng suy nghĩ của anh càng dài thêm. Những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh từng gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách Cụ lừa Lòng anh càng trăn trở về một câu hỏi. Nước Pháp Đã sinh ra được những nhà tư tưởng như Montesquieu, Russo-Volte và Công Đốc-xê. Họ đã đề xướng ra tự do, bình đẳng, bác ái. Họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người, nhân quyền. Vậy mà đất nước Nam này lù lù cái ông Tây từ đâu đến chân lấm đầy máu của con người. Thành trợt tỉnh ra. Trước mặt vẫn là ông giáo người Tây Glyphong đang thao thao bất tuyệt. Các trò về học thuộc bài đi, học lịch sử là phải học thuộc tất cả những chi tiết trong từng sự kiện, từng thời đại, từng ông vua, vị tướng. Các trò phải nói no gương trò Nguyễn Văn Thơ, Hồ Đắc Ứng, hiện còn học ở lớp trên các trò. Trò thơ đã nhớ tất cả năm sinh ngày chết của các vua, các tướng, các doanh nhân người Pháp và các biến cố trên thế giới. Còn trò Hồ Đắc Ứng lại có bộ óc biệt tài, đã nhớ hết cả tên các con sông dãy núi của nước Pháp. Trò Ứng còn thuộc làu làu tên nước, tên thủ đô, thành phố lớn của các quốc gia trên khắp hoàn cầu. Nguyễn Văn Thơ, Hồ Đắc Ứng, tốt nghiệp bằng thành Trung Quốc học Huế năm 1909, về sau thơ làm tuần phủ Quảng Trị, Quảng Bình, Ứng làm Tổng đốc Thanh Hóa. Tan buổi học, cả lớp ùa ra sân, Thành nhìn quanh các phía không thấy anh đạt đâu, Thành bước dọc theo lối cỏ mịn, gương mặt anh trầm tư. Võ liêm Sơn, Lê Đình thám, Mõ Chuẩn, Lê Thanh Cảnh ở phía sau, chạy ùa lên cùng đi ngang hàng với Thành, cười đùa tiếu tít bất chợt Sơn hỏi Thành, Thầy Gửi Phong đưa cậu ấm thơ, cậu ấm ứng lên tận mây xanh. Thành thấy sao hả? Thành nhìn chuẩn và cảnh. Xin nhường để bạn Chuẩn và bạn Cảnh là hai bộ máy nhớ nhất lớp của chúng mình cho cảm tưởng trước. Chuẩn mỉm cười, Cảnh ít tuổi nhất nhóm, nhanh nhầu nói. Học thuộc tên các vua, tên sông, tên núi, tên các kinh đô, thành phố lớn, thì có chi là khó. Thầy nêu gương hai người trên lớp Đạt anh là mẹo của thầy, để chúng ta phải học thuộc bài đó. Thành mặt buồn buồn, lơ đãng nói.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 hai anh ra so bì với đám con cháu trong nhà Bỗng anh thơ thấy trên án thư cuốn sách Hồng Nghĩ giác Tư y Thu của Tệ Tĩnh liền hỏi sách thuốc của tàu phải không thưa bát cháu coi lại tin tác giả và đọc lời tựa thì biết bác tôi nhìn thấy anh thơ lúng túng lật d pho sách trên tay một lúc khá lâu mà vẫn chưa phân rõ được là sách ta hay sách tàu thấy vậy bác tôi phải dẫn giải rạch giỏi hơn Tuệ Tĩnh là nhà đại danh y của nước ta. Ngài là người đầu tiên đặt nền móng y học Việt Nam với phương sách Thuốc Nam Việt Chữa Người Nam Việt. Phò sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Ngài có nghĩa là phò sách thuốc giác tư của vị danh y. Hồng Nghĩa tức là quê của Tuệ Tĩnh làng Nghĩa Phú huyện Cẩm Giàng, Phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Còn chữ giác tư là gốc của câu Di tư đạo lý giác tư dân, nghĩa là lấy đạo lý này mà giác ngộ cho dân. Như vậy là nhà đại danh y Tuệ Tĩnh đặt tên sách với ý chỉ dẫn cho người làm thuốc nước mình một phương hướng trị bệnh cứu dân. Thành và mấy bạn học cùng lớp vừa đi vừa say xưa nghe thám kể chuyện. Đi quá lối rẽ về ao hồ, Thành chia tay các bạn trở về quán trọ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 Lá cờ tây ba sắc ngạo nghẽ trên nóc tỏa khâm, phủ bóng đen xuống gương mặt kinh đô Huế u buồn. Những đoàn người quần áo nâu sồng và màu sắc thanh nhã, lũ lượt tay bưng lễ vật đổ về các chùa lớn chùa nhỏ, dự lễ Phật sinh. Trên các ngà đường của kinh thành, những thầy bói, thầy tướng số và người hành khất, người bán hoa sen, hoa huệ, hương vàng, càng đông nườm nượp. Trên đường về chùa hành lễ, người dân Huế vừa nói chuyện cúng bái kinh kệ vừa kháo nhau về chuyện siêu cao thuế nặng. Thuế ruộng đang thu bằng thóc, mỗi mẫu quy ra tiền là 7 quan 3 đã tăng lên 10 quan. Thuế thân, tức là thuế đinh, từ 2 hào tăng lên 2 đồng 4 hào một người. Chính phủ bảo hộ và Nam Triều còn ban hành hàng loạt các thứ thuế mới như thuế chợ, thuế đò, thuế muối, thuế hàng chuyến, thuế hàng hóa, vân vân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 Nguyễn Tất Thành nghỉ học nhân ngày Phật sinh. Thành đi chùa xem lễ, anh nghe được nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong tình cảnh bị vạt thịt đẽo xương. Một sáng tháng 4 năm 1908 Cũng như mọi sáng Thành cắp sách đến trường, Thành ngơ ngác từng đoàn người chân đất áo rách nón mê tay không tất sắt từ công lương an hòa an cựu và kim luông bao vinh kéo đến trước tòa khâm.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 Nhập vào dòng người như một con sông mùa nước lũ. Thành cầm cái nón lật ngừa lên nói lớn. Số người nghèo khổ như vành nón, số giàu sang quyền quý như chóp nón. Đồng bào ơi, chúng ta phải lật ngừa cái tình trạng hiện tại. Thất Thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa gieo hô, bò sưu giảm thuế, chấm dứt bắt sâu.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 Lấp ló nhìn ra dòng người đi cuồn cuộn. Tất Thành chạy rẽ vào ngõ hỏi. Anh Khải, sao anh? Anh mà không ra giúp đồng bào đòi bỏ sâu giảm thuế ư? Từ nãy giờ mình chưa rõ họ làm cái chuyện chi đây. Họ đang đòi được có quyền sống. Anh là cháu ngoại của quan tổng đốc Hoàng Diệu mà đứng ngoài nhìn thế cuộc sao? Phan Khải mạnh dạn hơn, bước xài chân qua hàng rào. Nhập vào dòng người chân đất đầu trần thẳng bước. Những dòng người đã tụ hội trước tòa khâm, nối dài ra tận cầu tràng tiền, làm nghẽn cả lối đi. Lính khổ xanh ràn hàng rào trước biển người. Tên Khâm Sứ tránh mặt. Tên De La Suisse ngồi trên yên ngựa chiến, đốc thúc quân lính cố đẩy lùi làn sóng người đang ập tới. Thành và nhóm học sinh quốc học đứng ở hàng đầu của đám biểu tình Nhìn rõ mặt tên thực dân. Hồi năm ngoái hắn diễu ngựa trước hàng rào lính trong buổi sáng bắt vua Thành Thái đi đẩy. Tim anh bỗng đau nhói. Anh và các bạn dùng tiếng Pháp cùng hô lên những điều đồng bào đòi, bò sâu giảm thuế, cần tự do, cần cơm áo, cần sống yên ổn trên quê hương xứ sở. D'Lacis ghim cương, con ngựa trồm hai vó trước lên hí dài theo tiếng gầm của chủ nó. Cả đám lính dơ gậy che quật túi bụi xuống đám học sinh quốc học. Tức nước vỡ bờ, cả một khối lực lượng quần chúng như ngọn sóng thần ập xuống đầu quân thủ. Đám lính khố xanh chạy giạt rùa tàu tán. tên đời lai suýt túc ngựa quay vào. Lập tức giám binh gọi lính Tây lính khố đỏ từ đồn mang cá lên. Súng nổ, đạn xèn xẹt qua đầu. Người người tán loạn. Súng nổ gian cả kinh thành. Người dân Huế ngã xuống. Tất Thành và các bạn anh chạy về phía trường quốc học. Anh vẫn còn nghe tiếng. Đồng bào tiếp tục kéo vô Thành. Chết phải đạn còn hơn sống kiếp ngựa trâu. Tiến vô, đồng bào ơi! Giữa biển người ào ạc, Thành thấy một người chạc tuổi anh ôm đầu máu chạy được một đoạn rồi ngã gục xuống vệ đường. Chẳng kịp suy tính, Thành cởi ngay áo ra xé lau máu trên mặt cho nạn nhân. Một vết thương dài quá ngón tay trên góc trán bên trái. Thành lấy mánh áo của mình băng bó lại. Một số bà con đã xúm lại xem. Sơn cũng vừa chạy tới. Thành rục luôn. Sơn khiêng một tay anh ấy vô nhà gần đây gửi tạm đi. Nạn nhân mở choàng mắt nhìn Thành. Anh ta lại nhắm nghiền mắt liệm đi. Với lúc đó có người chạy tới. Người làng tươi đó. Đội ơn các cậu đã cứu nạn cứu khổ cho anh nữa. Cứu một người phúc đằng hà xa đó. Thành và Sơn chạy về tới quán cổ lừa. Đạt và một số khá đơn học sinh các lớp đang bàn tán. Thấy em đã trở lại, Đạt vừa mừng vừa lo lắng, nói Thành à, Cò Tây chúng nó nhận ra em đi hàng đầu cùng đám học trò đi hô hào cuốp tóc duy tân, làm gieo nổi loạn đó. Bọn lính tập Cò Tây vừa đến quán trọ ao hồ đón bắt em đó. Thành nhú mày mỉm cười.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 Trước ngày đi bình khê, nhận chức, quan phó bảng có dặn thầy là Hãy vì tình bằng hữu giúp tôi trong việc chăm sóc các cháu đạt cháu thành, đặc biệt là cháu thành học tới thành Trung Nếu quan phó bảng không gửi gắm thì thầy vẫn làm phận sự ấy với hai trò. Thầy rất quý cái tâm, cái trí sáng của trò. Thầy muốn trò chịu nhẫn nhục để học cho tới bằng thành chung rồi trò sẽ tự quyết con đường sống của mình. Dạ, thưa thầy.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 Thưa thầy, Đạt nói, vừa rồi công tôn nữ Huệ Minh gặp con cho biết, mẹ đã gặp vợ ông Khâm xứ nhờ xin cho Thành được trở lại tiếp tục học. Do vậy mà tòa khâm mới có cái đặc ân gửi sang trường đó. À, thầy giáo miến hơi cúi xuống, vẻ ngạc nhiên. Thì ra đằng sau cái việc tòa khâm cho trò Nguyễn Tất Thành được trở lại trường học còn có. Thưa thầy giọng thành đanh lại. Lão Khâm Sứ đã dám chìa bản đầu thú viết sẵn ra trước mặt Đức Vua Thành Thái, giữa lúc Vua bước ra khỏi Hoàng Cung, lên đường, đi đầy. Đức Vua đã ném cái tờ giấy nhục nhã kia xuống đất, ngầng cao đầu nói, Muôn dân nô lệ từng đàn, vui chi bệ ngọc ngai vàng, riêng ta. Thưa Thầy, Vua ung dung đi đầy, không quay trở lại ngồi yên trên ngai vàng nô lệ nữa. Cây ghế học trò Con yêu nó như yêu cái thềm nhà, in dấu vết con tập bò tập đi. Nhưng con lại không thể chịu nhục, ôm cái ghế để có mảnh bằng thành chung. Xin thầy hiểu cho lòng con. Tất thành, con đừng nói thêm một lời nào nữa. Thầy Lê Văn Miến, hai bàn tay bưng lấy mặt nói. Con hãy đi đi, đi theo tiếng gọi của lòng con, thầy và vị thân sinh của con. Thầy giáo Lê Văn Miến, nghẹn ngào nuốt trở vào những lời ông chưa kịp nói ra. Ông từ biệt Nguyễn Tất Thành, người học trò đã để lại trong tâm trí ông cái ấn tượng như con số 1 đứng ở đầu hàng số dài vô tận. Thầy giáo Miến đi rồi, Thành càng bâng khuâng về lời thầy nói lúc đầu. Thầy đã ở tại thủ đô nước Pháp, quả là một cường quốc bậc nhất hoàn cầu.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 Đều đã bị gông cổ đẩy đi biệt xứ Quan nghe Trần Quý Cáp Thì bị chặt đầu mất xác Phan Bội Châu và những đồng chí của ông hiện Đang sống lênh đênh phiêu giản Trên đất phù tang đất tàu Tất thành băn khoăn Ông Phan Bội Châu coi Nhật là cường quốc của châu Á Chọn Nhật làm chỗ dựa để đuổi người Pháp Để giành độc lập cho nước nhà Nhưng nghe nói Nhật đang bắt đầu trở mặt với ông Phan Thân thiện với Pháp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 Em nghĩ ngợi nhiều có ích chi chứ? Không nghĩ sao được anh. Bao nhiêu người tai mắt của đất nước lần lượt bị giết cả rồi, bị hạ ngục hoặc bị đẩy đi côn lôn lao bảo. Còn nữa thì lại nuốt hận coi việc nước mình mất cho Pháp là điều không tránh khỏi. Thầy Miến nói cũng có phần nào đúng chứ em? Anh biểu có phần đúng là những phần nào vậy? Chúng mình đi đến đâu cũng thấy người Pháp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 Chỉ có lăn theo cái trật tự đó thôi. Trái lại, dân tộc ta nhỏ mà đã thắng nhà Hán, thắng nhà Tống, thắng nhà Nguyên, thắng nhà Minh, thắng nhà Thanh. Tổ tiên ta đã dám đánh thắng kẻ thù dân tộc, lớn mạnh hơn mình gấp bao nhiêu lần. Thì lẽ nào ngày nay lại không có ai dám đương đầu với quân pháp cường bạo chứ? Đạt ngồi lặng, nhìn hai bàn chân em luôn luôn xê dịch trên nền nhà. Anh hỏi em một cách đột ngột. Vậy em định thế nào đây? Em rời khỏi Huế ngay hôm nay. Em đi đâu? Em đi lần vô miền trong. Để làm gì? Em còn muốn đi xa nữa. Đi để mà biết, để học. Để rồi làm được một việc gì có ích cho dân mình, nước mình chứ. Nhưng em nghĩ kỹ chưa? Từ lâu em đã tìm đã lựa chọn cho mình một hướng đi rồi anh ạ. Em đã quyết thì hành luôn. Anh học hết niên khóa này, anh cũng sẽ chọn một hướng sống hợp với mình. Hai ánh em nhìn nhau, mắt tốt. Ngoài vườn quê, tiếng chim r rạc vọng vào như tiếng lệ rơi. Cuốc, cuốc. Nắng, một thứ nắng từ biển dâng lên tràn đầy. Gió, một loại gió nóng từ bên kia trường sơn tràn xuống dữ dội. Nóng, cái nóng như lửa bốc vây hãm cả bốn phía kinh đô, mặt trời như một cây vung lửa úp xuống Huế, Huế ngột ngạc. phần tiếp theo cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Vào giờ này ngày mai mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn sách này.